Toàn trường sao động, người đầu bóng lưỡng hầu như không cần suy nghĩ mà báo ra giá, phảng phất như nguyên thạch cao cấp có thể tùy ý lấy ra được vậy. A la khắc và áo tháp tư đồ rốt cục không còn kiên nhẫn được nữa. Báo giá như vừa rồi coi như là hai đại giáo hội cũng không có khả năng theo được. Hai người đều nhìn lão đầu bóng lưỡng nhưng ánh mắt cũng là mang theo một tia nghi ngờ. Thời gian trôi qua không có người tiếp tục theo giá. Nạp Lan U bắt đầu đã tính thời gian, nếu như trong thời gian quy định mà không có người tiếp tục báo giá thì có nghĩa đây chính là mức giá cuối cùng được chọn. Thế nhưng không biết vì sao trong lòng Nạp Lan U lại rất không nỡ, người đầu bóng lưỡng kia thực sự là có thể đưa ra số nguyên thạch cao cấp lớn đến như vậy sao? Cái này đúng là một dấu chấm hỏi thật lớn, trừ nó ra, Nạp Lan U còn cảm giác được bầu không khí lúc này có chút không thích hợp. 900 Lần thứ ba, nét tươi cười trên mặt nạp lan u có chút cứng ngắc, không biết vì sao lần đầu tiên tính toán có chút uệ oải, Vẫn như cũ không hề có người theo giá, lực chú ý của A-La khắc và áo tháp tư đồ lúc này đã không còn ở trên vật đấu giá mà trong ánh mắt hai người đều tản mắt ra ý cảnh giác cao độ. Thành giao, thỉnh vị tiên sinh này đem nguyên thạch cao cấp chuẩn bị cho tốt, hiện tại có thể tiến hành trao đổi. Nạp Lan U nói có vẻ máy móc, người đầu bóng lưỡng tại trước mắt mọi người đi lên đài, đem một túi chữ vật thật nặng giao cho phó quan đấu giá. Dưới đài không có ít người đều rất hiếu kỳ đối với túi nguyên thạch cao cấp này, tuy nói dưới đài kém cỏi nhất cũng là cao thủ linh hồn dai sơ kỳ, thế nhưng lượng nguyên thạch cao cấp lớn như vậy lại hầu như chưa có ai từng nhìn thấy. Phó quan bán đấu giá vừa mới mở ra túi chữ vật, Nhất thời hoàng loạt cố khí nguyên cường liệt áp đến, tỉ mỉ kiểm tra, số lượng không hề sai sót. Bán đấu giá quan hướng nạp lan u gật đầu làm cho nàng không khỏi kỳ quái. Người này cư nhiên thực sự đưa ra ngần ấy nguyên thạch cao cấp. Nếu người ta đã thanh toán xong, tự nhiên vật phẩm đấu giá được lấy về, nạp lan u cầm lấy quyển trục đi tới. Chậm đã, một thanh âm trong trèo đột nhiên phá vỡ sự an tĩnh trong đại sảnh. Chỉ thấy túi chữ vật chứa cao cấp nguyên thạch đã được đưa tới tay A Mạn Đạt Bất quá công chúa vị nhân ngư tộc này nhìn qua lại dị thường tức giận Nạp la u vẫn cảm giác không khí có chút không thích hợp Bởi vậy cảnh giác phi thường cao độ vừa nghe thanh âm còn chưa hoàn toàn dứt, Thân mình đã mạnh mẽ lùi lại phía sau Người đầu bóng lưỡng cũng vô thức nhanh chóng đưa ra một chảo nhưng không bắt được Trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tức giận Nhãn thần thản nhiên trước đó trong nháy mắt biến mất Thay vào đó là một vẻ cực kỳ tàn nhẫn Trong lòng nạp lan u thầm biết không ổn Dưới chân nhún một cái Phi thân lui ra ngoài Đã thanh toán nguyên thạch Các ngươi lại không giao hàng Đây là có ý tứ gì Người đầu bóng lưỡng vừa nói Thân thể đã quỷ dị di động đuổi theo nạp lan u Số nguyên thạch này là giả Một tay a mạn đạt hết túi nguyên thạch ra ngoài Số nguyên thạch vừa mới bị đổ ra đã ngay lập tức biến thành một quả tinh thạch trong suốt Căn bản là không hề có cái gì là nguyên thạch cả Dưới đài nhất thời ồ lên Dĩ nhiên có người dám tại trước đông đảo cao thủ đại lục minh tây bày trò gian trá Đây không phải là không muốn sống nữa hay sao A la khắc và áo tháp tư đô vừa nhìn nguyên thạch đã biết ngay là đồ giả Vẻ nghi ngờ trong mắt hai người nhất thời biến mất Cơ hồ cả hai đồng thời chụp tới người đầu bóng lưỡng Trước đó hai người và mấy đại tộc đã có ước định không tiện cưỡng chế đối thủ cạnh tranh Nhưng người đầu bóng lưỡng vừa xuất hiện thực sự có chút quỷ dị Hai người khi mới dò xét qua người này đều cảm giác được một tia ma khí Thế nhưng cảm giác không được rõ ràng Huống hồ trên thân một ít ma tu có ma khí cũng là điều bình thường Người đầu bóng lưỡng này tuy có chỗ quái dị nhưng cũng không rõ ràng Nên không thể nói rõ được điều gì Vì vậy hai vị giáo chủ là hai phương cạnh tranh nên không tiện đưa ra nghi vấn Miễn cho người khác nói mình là cưỡng chế Mục đích tự nhiên là không muốn cho vật phẩm đâu giá rơi vào tay người khác Trước mặt bao nhiêu người Nhị vị giáo chủ ít nhiều có chút cố kỵ Bất quá khi hai người vừa nghe thấy tiếng nguyên thạch là giả Tất cả mọi lo lắng lập tức tiêu tan, lúc này xuất thủ tự nhiên danh chính ngôn thuận. Người đầu bóng lưỡng vừa thấy sự tình bại lộ, nhất thời không còn chút thu liễm nào. Ngược lại càng trở nên không chút cố kỵ, đôi con mắt đã trở nên trắng giã gắt gao nhìn chằm chằm vào quyển trục trên tay nạp lan u. Ngay lúc người đầu bóng lưỡng tưởng chừng nháy mắt có thể bắt được mục tiêu trong tay, một đảo quang mang màu đen kéo theo một đảo quang mang màu vàng đã từ phía sau bắn đến. Người đầu bóng lưỡng bắt buộc phải xoay người dùng song trưởng ngênh tiếp. Nạp lan u thừa cơ chạy vào bên trong đám nhân ngư tộc, rốt cuộc cũng tránh thoát được một kiếp. Vừa mới rồi người đầu bóng lưỡng bạo phát khí nguyên trong nháy mắt, hầu như làm cho nạp lan u sản sinh ra cảm giác hít thở không thông, vô cùng đáng sợ. Tình thế chuyển biến đột ngột, hai đại giáo chủ đồng thời bay lên đài đứng đối diện cùng lão đầu bóng lưỡng, nhưng vẻ mặt người này không hề sợ hãi. Ngược lại vô cùng thong dong. Đúng lúc này, dưới đài không chút dấu hiệu bỗng nhiên truyền đến vài tiếng vang lớn. Bốn gã tu luyện giả không hề biết nguyên nhân đã bị cắt thành những mảnh nhỏ. Trong đó có hai gã trực tiếp bạo tạc, tử vong trong nháy mắt. Ngay cả nguyên linh cũng không chạy thoát được. Chỉ thấy hai gã tùy tùng trước đó đi theo lão đầu bóng lưỡng đang không coi ai ra gì. Đang thè đầu lưỡi thật dài liếm lấy hai thanh gai ngọn kéo dài từ cánh tay nhô ra. Một gã khác thì cầm thực linh bắt được thu hết lại Hải thú tộc Có người kinh khủng kêu lên một tiếng Tiếng kêu thảm này Nhất thời làm cho mọi người tỉnh ngộ Đoàn người vẫn tập trung trong đại sảnh Nhất thời mạnh mẽ phân tán ra xa Một khoảng trống chính giữa nhanh chóng thành lập Chỉ để lại hai gã vừa mới dễ dàng xuất thủ giết chết bốn tu luyện già Đối với mọi chuyện phát sinh bốn phía Hai gã quái nhân như không hề thấy Khí nguyên trên thân như sóng biển ập ra xung quanh, trong đó càng bao hàm ma khí nồng nặc. Khí nguyên dâng trào làm cho không ít tu luyện giả cảm thấy ngực cực kỳ khó chịu. Lúc này đích thực cảm giác được khí nguyên trên hai người kia đã đặt tới địa vương giai hậu kỳ. Ha! Ha! Ha! Lão đầu bóng lưỡng trên đài cao đang rằng co cùng hai vị giáo chủ bỗng nhiên ngẩng mặt cười lớn, nói, A la khắc, áo tháp tư đồ. Hai tiểu đầu tử các ngươi ăn xẻo đã lâu nên quên đau, qua vài chục năm an nhàn nay lại bắt đầu hưng phấn rồi, dám xuất thủ đối với bản tôn, lần trước nếu không phải. À đàn bà kia, chỉ bằng hai tiểu đầu tử ngươi đã bị bản tôn bóp chết từ lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương bốn trăm bốn mươi bốn tây hành mười lăm nghe được người đầu bóng lưỡng này nói mỗi người đều vội hít một ngụm khí lạnh đến ngay cả hai vị giáo hoàng a la khắc và áo tháp tư đô cũng đều là hiện vẻ ngương trọng ai cũng không nghĩ tới người đầu bóng lưỡng này dĩ nhiên chính là huyễn ly thú hơn một trăm năm trước đã phát động hải thú tấn công đại lục năm đó đầu yêu thú này xuất lĩnh mấy trăm vạn hải thú hoành hành khắp nơi gần như phá thành từng mảnh đại lục Minh Tây. Cuối cùng mấy đại thú tộc và hai đại giáo hội liên hợp quyết một trận tử chiến. Nguyên bản kế hoạch là hơn 10 vị tu luyện giả địa vương giai vây công nguyễn ly thù. Thế nhưng số lượng hải thú vô cùng đông đảo, cũng có không ít hải thú cấp 12, thậm chí là hải thú cấp 13. Bởi vậy không thể tập trung toàn bộ lực lượng để đối phó với nguyễn ly thú cấp 14 này. cuối cùng hai đại giáo chủ phải cùng nhau xuất thủ đối phó ai ngờ được hai vị giáo hoàng vẫn được coi là đỉnh cao lực lượng của đại lục minh tây liên thủ cũng không thể làm gì được nguyễn ly thú kể cả khi mấy vị địa vương giai cũng phải gia nhập vào chiến cuộc lúc đó thiên hôn địa ám bảy tám cao thủ địa vương giai vây công một đầu nguyễn ly thú vẫn bị đánh cho tơi tà có hai gã địa vương giai trong trận chiến ấy phải ngã xuống Nếu không phải tại lúc quan trọng, một thiên tiên nữ tử với mái tóc màu đen gia nhập vào chiến cuộc, chỉ sợ đại lục Minh Tây hôm nay đã sớm là thiên hà của hải thú rồi, về phần sau đó nhân ngư tộc và hải long tộc gia nhập liên minh mới làm cho tình hình tạm thời ổn định. Nữ tử kia không chỉ có dung mạo siêu phàm thoát tục, tu vi lại càng kinh khủng đến cực điểm, khi những địa vương giai khác trọng thương không còn lực xuất thủ thì nàng ta vẫn một mình độc chiến với nguyễn ly thù. Khi xúc sinh kia đã bị thương đáng kể trong chiến đấu, mà nữ tử kia lại có nhiều kỳ thuật và dị không kể hết. Cùng huyễn ly thú đại chiến 3 ngày 3 đêm, liều mạng đánh trọng thương xúc sinh kia, nhưng vẫn không thể đánh chết hay bắt được, để cho hắn chạy trốn ra ngoài. Từ sau trận chiến đó, thanh thế hải thú rõ ràng giảm xuống rất nhiều, dần dần đã lui về hải vực. Tuy rằng sau đó cũng có vài lần hải thú tấn công nhưng bóng dáng huyễn ly thú thủy trung không thấy xuất hiện. Hải cách lý tư, một tu luyện giả hải long tộc nhìn lão người bóng lưỡng thất thanh nói, người đầu bóng lưỡng liếm liếm bên môi, đôi môi lúc này đã trở nên trắng dã trong ánh mắt tỏa ra vẻ tham lam nói, không nghĩ tới còn có người biết được danh hào của bản tôn. Chẹp, chẹp, một tiếng nhai nuốt ghê rợn vang lên trong đại sảnh tĩnh lặng, vẻ mặt tất cả tu luyện giả đều một vẻ kinh khủng nhìn lên chiếc gai xương mọc ra trên cánh tay hai tên hải quái. Lúc này chúng không coi ai ra gì, hồn nhiên ăn ngon lành món thịt thi thể của mấy tu luyện giả vừa bị chúng giết chết. Cái loại hình ảnh kinh khủng như vậy làm cho không ít nữ tu luyện giả muốn buồn nôn, ngắn ngủi trong nháy mắt. Đại đa số tu luyện giả trong đại sảnh đều kinh sợ, cái lũ xúc sinh này ăn thịt người ngay tại nơi đây. Bùng, một quang cầu màu trắng bắn ra. Có người xuất thủ rồi, ầm uhm. Quang cầu màu trắng bay tới giữa hai tên hải quái làm cho áo bào ngụy trang trên người chúng rách vụn, lộ ra trang phục bên trong. Từng lớp ngụy trang ra người vỡ toang ra, tựa như phá kiển hồ điệp, bướm phá kén. Toàn bộ thân hình dần dần lột ra, từng mảnh lân giáp cùng với thân thể lực lượng giữ tợn nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người. Hải giáp viên, thể thành thục, hải thú cấp 14, theo chân thân bại lộ. Khí nguyên trên người hải giáp viên giống như bảo tạc mãnh liệt tuôn trào. Khí nguyên cường đại khổng lồ làm cho không ít tu luyện giả linh hồn dai có chút không chịu nổi. Vô thức lùi ra phía sau hai bước. Quang cầu màu trắng bắn trúng chính diện hải giáp viên, nhưng không có hiệu quả gì. Xúc sinh này vẫn tỏ bộ dáng chẳng thèm để ý đến. Tiếp tục ăn phần còn lại trên phần thân thể đã cụt tứ chi. Người phóng ra quang cầu màu trắng chính là Tạp Tây Lị Á. Trên mặt nàng lúc này cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, nhìn hải giáp viên không hề kiêng nể gì, mấy tu luyện giả địa vương dai rốt cuộc cũng bạo phát, từ kim đấu khí toàn thân áo phỉ khắc trương lên, hóa thành kim quang bắn tới. Một khỏa quang cầu màu xanh bỗng nhiên từ phía sau hải giáp viên bắn ra, đồng bạn của tên xúc sinh kia xuất thủ, chính diện đối chạm với áo phỉ khắc, phát ra tiếng nổ chói tai. tạp tây lì á lại một lần nữa ngưng tụ ra quang cầu màu trắng uy lực lớn hơn bắn tới cùng lúc đó kiếm thánh khố ban áo la lạp mông tạp hải nhân tinh linh tất cả đều xuất thủ đồng thời công kích về phía hải giáp viên và tên đồng bạn phía sau trên đài bán đấu giá a la khắc và áo tháp tư đô lúc này trao đổi ánh mắt hai người hầu như cùng lúc hóa thành hư ảnh nhoáng lên tấn công trong lúc nhất thời Bên trong đại sảnh các loại ánh sáng mờ, khí nguyên quang cầu, đấu khí, hư ảnh đan sen nhau bay loạn. Hải giáp viên được đồng bạn trợ giúp liên tiếp chiến đấu với 9 cao thủ địa vương dai không hề rơi xuống hạ phong, mà chỉ trong nháy mắt đã kích thương một tinh linh tế tự. Hai vị tu luyện giả đỉnh cao nhân loại a la khắc và áo tháp tư đô trước nguyễn ly thú hải cách lý tư bị liên tục bức lui, vô luận bọn họ sử dụng các loại thủ đoạn công kích nào. hai cách lý tư cũng có thể đưa ra chiêu số khắc chế bọn họ một tiếng nổ vang phòng đại sảnh kiên cố đã ầm ầm sập xuống sóng địa chấn cường liệt làm cho vài tu luyện giả thủ thương cấp bậc chiến đấu như vậy căn bản không phải tu luyện giả bình thường có thể tham dự được ba hải thú mới đến có thực lực mạnh mẽ quá mức tưởng tượng được ba đấu hai trăm đây chính là một loại khiêu khích và miệt thị xen lẫn vẻ khinh thường Mắt thấy 9 tên tu luyện giả địa vương giai chiến đấu với tên hải giáp thú và tên đồng bạn thấp bé phía sau. Một vài tu luyện giả rốt cuộc không nhịn được bắt đầu tham chiến. Mặc kể thế nào thì bọn họ cũng là tu luyện giả linh hồn giai. Chỉ đứng nhìn một bên thực sự quá mất thân phận. Huống hồ một khi những tu luyện giả địa vương giai này bị đánh tan thì hậu quả không thể tưởng tượng đối. Đến lúc đó rất có khả năng ba gã hải thú kia có thể đơn phương tàn sát tất cả mọi người tạp Tây Lĩ Á, áo phỉ khắc, áo la lạp, mông tạp. Những đại nhân vật của toàn bộ đại lục Minh Tây lúc này có vẻ cực kỳ chật vật. Bọn họ tuy công kích rất nhiều nhưng cơ hồ đều vô cớ bắn trở lại. Tu vi bốn người này không cách biệt nhau lắm đều là địa vương giai sơ kỳ đỉnh phong. Đối phó với hải giáp viên có cấp bậc địa vương giai hậu kỳ đỉnh quả thực có chút bất lực tòng tâm A la khắc và áo tháp tư đô toàn lực ứng phó cũng miễn cưỡng có thể tạm thời bảo trì cân bằng với hải Cách lý tư nhưng tùy thời có thể thất thủ A mạn đạt nhíu chặt đôi lông mày Tuy rằng đã chiến đấu nhiều lần với hải Thu thế nhưng hải thú lợi hại như vậy cũng là lần đầu nàng gặp qua Lễ quang trong mắt trượt lè Đột nhiên nói Tất cả các chiến sư, bày trận nghênh chiến, tám chiến sĩ ngư nhân nhanh chóng phóng ra đấu khí sau đó xông ra ngoài, vây xung quanh. Hải cách lý tư một đám kiến hôi cũng dám đến khiêu chiến. Hải cách lý tư khinh miệt cười, quang mang quanh thân trượt lóe, Thỉnh lình xuất hiện năm phân thân hải cách lý tư giống nhau như đúc. Hai phân thân chia ra nghênh chiến với tám gã chiến sĩ ngư nhân, chỉ chốc lát phân thây toàn bộ đội ngũ này. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy quả thực làm cho người khác phải lạnh lẽo. Tám chiến sĩ ngư nhân chính mình có tu vi linh hồn dai trung kỳ. Cư nhiên trong nháy mắt bị tiêu diệt, lực phá hoại đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyễn ly vô tung, A la khắc và áo tháp tư đô đồng thời thất thanh. Lần trước hai người cũng bởi vì chiêu này mà trọng thương. Bên kia, phía sau hải giáp viên dĩ nhiên vươn ra một đôi tay khác. Sau đầu còn một con mắt lớn, các đốt ngón tay trên người đều dài hơn, lộ ra những mũi gai nhọn vô cùng sắc nhọn, lại ẩn chứa kịch độc, chỉ cần bị cứa một chút vào dưới da, trong thời gian một chén trà nhỏ sẽ hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Áo phỉ khắc, mông tạp, trước hết giết chết tên lùn vẫn trốn ở phía sau hải giáp viên kia, bằng không mọi công kích tầm xa của chúng ta căn bản không có tác dụng, tạp tây lỉ á vội la lên. Dưới nguy cơ, bất kỳ ai cũng quên đi những đối đầu ngày thường, chỉ thầm nghĩ giải quyết hai tên hải thú trước mắt. Tạp Tây lỉ Á, áo la lạp đồng thời phóng ra hơn 10 khỏa quang cầu màu trắng, đen. Áo phỉ khắc vận chuyển từ kim đấu khí toàn thân đến tầng cao nhất, mông tạp bắt đầu ma hóa, một trái một phải vọt tới. Đương, đương, đương, điện quang hỏa thạch lóe lên, hải giáp viên không chút hao tổn. Mục tiêu công kích của mấy người cũng không hề có thương tổn gì. Chỉ có chút tác dụng duy nhất chính là áo bào thật dài trên người kẻ thấp lùn kia bị kiếm khi ré rách phịch một tiếng. Trường bào vẫn khoác trên mình tên hải thú thấp lùn trong nháy mắt bị tan thành mảnh vụn. Bên trong trường bào lộ ra một thân thể không phải là hải thù, mà là một nhân loại thấp lùn mặc trường bào màu xanh. Lão đầu này chính là một nhân tu. Ốc chát. Tạp Tây Lì Á thất kinh nói. Tất cả mọi người nhìn lão đầu thấp lùn, người này đã từng được xưng là ma pháp sư tài hoa nhất đại lục minh Tây từ trước tới nay, không ngờ lại đầu phục hải thu, bị nhận ra nhưng ốc chát như không hề để ý, đối với nhãn thần nghi hoặc của rất nhiều tu luyện giả xung quanh như không thấy, ngược lại càng khởi xướng công kích mạnh mẽ, vẫn thạch, lôi điện, địa ngục chi hòa, các loại ma pháp cao cấp vô thiên cái địa phóng đến, Quanh thân hải giáp viên thỉnh thoảng lại lóe ra tiểu tinh thuấn trong suốt, dễ dàng chống đỡ được các loại công kích. Mà khi hải giáp viên công kích thì những tiểu tinh thuấn này lại trở thành những lưỡi dao vô cùng sắc bén. Hơn 100 vị tu luyện giả linh hồn dai lục tục có người gia nhập vào trong vòng chiến. Thế nhưng hầu như mới chỉ gia nhập vào nửa điểm thì trong nháy mắt đã bị đẩy lui ngược lại. Người thì trọng thương, người thì chân tay gãy đoạn, căn bản không kham nổi một kích. Tuy rằng không thể làm gì được đối phương nhưng có chút ít còn hơn không, ít nhiều gì thì những tu luyện giả địa vương dai cũng được giảm đi một phần. Áp lực, đừng lâm, tìm được rồi, kỳ áo bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, ở nơi nào, con ngươi lâm khiếu đừng hơi co rút lại, ngay tại trên người hải giáp viên kia, kỳ áo kích động nói, trong mắt lâm khiếu đừng hiện lên một tia ngoài dự liệu. Một mảnh toái phiến như thế nào lại xuất hiện trên người hải thù, thật sự là thiên đại kỳ sự a Lúc này tử kim chi mang trong mắt cấp tốc lóe lên, chỉ thấy phía trước ngực hải giáp viên có một khối lân giáp hoàn toàn khác biệt với những lân giáp khác Không chỉ là lớn hơn một chút, hơn nữa màu sắc cũng chút khác nhau, nhưng nếu không quan sát tỉ mỉ thì không thể nhìn ra được điều gì khác biệt Lân giáp trên người hải giáp viên này từng phiến từng phiến dựng thẳng rối loạn đan chéo nhau, màu sắc cũng không phải là giống nhau, rất dễ lẫn lộn, hơn nữa khí nguyên ma khí trên người đầu hải, thú này cực kỳ cường liệt, hầu như có thể che giấu tất cả những khí nguyên cảm tới gần dò xét. Lâm khiếu đừng vẫn thở ơ lạnh nhạt thế nhưng lúc này... Đối với thực lực hải giáp viên biểu hiện ra cũng cực kỳ khiếp sợ, mà con huyễn ly thú chính là huyễn ly thú ngày trước từ trong ma pháp cấm địa thoát ra. Hôm nay đầu huyễn ly thú này ngoại trừ tu vi tăng trưởng không ít, chỉ sợ là đã đạt tới cấp 15, tương đương với tu vi đế giai tồn tại này tại hạ giới cơ bản là không thể chiến bại. Mục tiêu của Lâm Khiếu Đường Thủy Trung chỉ là mảnh toái phiến thứ hai và an nguy của một số lão bằng hữu Nếu tình huống có gì đột biến tự nhiên sẽ cứu viện bọn họ về phần những cái khác. Lâm khiếu đường tự nhiên không muốn quản nhiều, chống lại huyễn ly thú tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt. Xúc sinh kia căn bản là một tên biến thái. Bất quá cho tới bây giờ, tình hình chiến sự tuy rằng ác liệt nhưng chúng tu luyện giả đại lục minh Tây vẫn miễn cưỡng có thể chịu được. Đúng lúc này, tiếng niệm chú trầm thấp vang lên. Khí nguyên trên người ốc chát hầu như ngưng tụ toàn bộ lên hai tay. Không tốt, mau ngăn hắn ta lại. Hai mắt áo la lạp trừng to kinh khủng nói. Những người khác đều ý thức được cái gì đó không ổn. Điên cuồng công kích ốc chát nhưng đột phá được phòng tuyến của hải giáp viên quả thực khó hơn lên trời. Xúc sinh này không những điều khiển một kiện hải khí kỳ dị. Hơn nữa giống như một ma thú lì lợm, Tốc độ nhanh như thiểm điện. Ốc chát trốn ở phía sau hải giáp thú vô cùng kiên cố, hơn nữa chính mình trước đã phát ra tinh thuẫn phòng thủ, muốn tổn thương đến hắn căn bản không có khả năng. Để các vị đợi lâu, hai mắt ốc chát chậm rãi ngước lên, lạnh lùng gầm nhẹ, cấm linh chú. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 445 Tây Hành 16 Lực lượng vô cùng đáng sợ như bài sơn đảo hải áp bách đến. Mỗi một vị tu luyện giả ở đây đều có thể cảm nhận được. Linh nguyên trong cơ thể mọi người dường như bị một lực lượng cấm cố lại, không thể động đậy. Dưới chân gần 200 tu luyện giả toát ra một làn sóng màu đen, thân thể bị một cổ quang tráo màu đen bao phủ, di động bị hoàn toàn khống chế. Ngoại trừ hơn 10 vị tu luyện giả địa vương giai, còn lại tất cả các tu luyện giả tu vi thấp đều không thể di động dù chỉ là nửa tức. Ốc Chát thở hổn hển nhìn lại kiệt tắc của chính mình, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười thâm hiểm. Tài nghệ quả thực kinh người, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt cố định hơn 100 vị tu luyện giả linh hồn giai. Thực lực tu luyện giả Địa Vương giai hậu kỳ kinh khủng như vậy đã chấn nhiếp toàn trường, không còn bị quấy nhiễu, Hải Giáp Viên có thể toàn tâm toàn ý đối phó với mấy tu luyện giả Địa Vương giai, thế tiến công mỗi lúc càng thêm mạnh mẽ. Lúc này một tiếng giống vang lên từ phía xa truyền đến, chỉ chốc lát, một đảo thân ảnh màu đen thật lớn đã lao tới Tát La Gia. Tạp Tây Lì Á kinh hỉ nói, trên mặt những người còn lại đều hiện vẻ vui mừng, vị Hắc Ám Long kỵ sĩ trấn thủ cửa thành này cuối cùng cũng đã chạy tới. Toàn thân mặc chiến giáp màu đen, trên tay là Hắc Ám trường thương, Tát La Gia đứng trên mình Hắc Ám cử Long Phí Đức, lộ tư chân khẽ điểm đã hóa thành một đạo hắc ảnh như thiểm điện bắn tới hải giáp viên đang ở chiến cuộc. hải giáp viên rít gào một tiếng. đối thủ này hắn phải chăm chú đối chiến. chảm xa phủ thật lớn trong tay mạnh mẽ chém tới. ba chạm vô cùng kịch liệt. sóng sung kích mạnh mẽ khuếch tán. hải giáp viên đứng phía dưới, mặt đất dưới hai chân đã bị lún xuống cả trượng. dưới áp lực cường đại khuếch tán ra bốn phía. Mặt đất đã hình thành một hố thật lớn giường kính hơn 10 trượng. Cả hai cùng bị bắn ngược lại. Tát la giá tiêu sái xoay tròn mấy vòng trong không trung, vững vàng rơi xuống mặt đất chống phía sau 20 trượng. Hải giáp viên thì bị lui lại ba bước. Trên không trung, phí đức lộ tư không hề nhàn rỗi, trong miệng đã ngâm niệm long ngữ ma pháp bắn tới. Thế nhưng ốc chát vẫn đứng sau lưng hải giáp thú lần lượt hóa giải toàn bộ. Lão Pháp Sư này nhìn qua đã kiệt sức thế nhưng vẫn có thể phóng ra ma Pháp phòng ngự có uy lực rất lớn. Thừa lúc Tát La Gia và Hải Giáp Viên đối chiến tạo ra sơ hở. Táp Tây Lý Á và mọi người đồng thời thi triển tuyệt kỹ công Pháp công kích Hải Giáp Viên. Đầu súc sinh này có lực miễn dịch đối với ma Pháp quá mạnh. Căn bản là không thèm để ý đến. Thủy Trung vẫn đứng bên cạnh ốc chát không rời nửa bước. Tát La Gia lại một lần nữa vọt tới. trường thương trong tay đã hóa thành lưu tinh đâm mạnh tới ken ken ken ken chỉ thấy một đạo hắc ảnh và cự ảnh màu lam lập lòe tốc độ chiến đấu này đã không phải những tu luyện giả ở đây có thể thấy rõ chỉ có thể nghe được những tiếng ba chạm binh khí thỉnh thoảng còn bắn ra từng đám hoa lửa kịch liệt phòng ốc xung quanh trăm trưởng không chịu nổi sóng chấn động đều bị tàn phá sụp đổ Không ít tu luyện giả đứng gần bởi vì không thể di động thân thể nên đã bị sóng sung kích làm cho hôn mê. Mà những tu luyện giả bị hôn mê này rất nhanh sẽ bị ốc chát tiện tay thanh lý, đồng thời trực tiếp đánh tan chân linh, hấp thu những khí nguyên tán loạn để làm cho chính mình nhanh chóng phục hồi khí nguyên đã tiêu hao Tát la ra, mông tạp, áo phỉ khắc. Cố Ban và một gã ải nhân địa vương giai đều là cao thủ cận chiến cùng vây công hải giáp viên nhưng vẫn không thể chiếm được thượng phong. Tạp Tây Lị Á, Áo La Lạp, Tinh Linh Tế Tử A Tạp Thu, Long Tế Tử Tạp Thủy Tư và Tát La Gia cùng tòa kỷ phí Đức. Lộ Tư không ngừng dùng các loại ma pháp công kích, nhưng một người ốc chát độc chiến năm người vẫn còn dư sức. Bên kia A La Khắc và Áo Tháp Tư Đô liều mạng dốc hết toàn lực chiến đấu bình thủ với hải. cách lý tư nhưng nguyễn ly thú rõ ràng vẫn chưa dùng toàn lực tổ hợp ba địa vương giai hậu kỳ quả thực kinh khủng đến cực điểm hải giáp viên và ốc chát là địa vương giai hậu kỳ đỉnh phong nguyễn ly thú hải cách lý tư rốt cuộc thuộc về giai vị gì không có ai biết nhưng có thể khẳng định được hắn đã vượt qua địa vương giai hậu kỳ Về phần vì sao hắn không bị ảnh hưởng bởi không gian pháp tắc mà phi thăng thượng giới hoặc là tao ngộ thiên kiếp cũng không ai trả lời được. Tại Đại Lục Minh Tây, Đại Tu Sư Địa Vương Giai Hậu Kỳ Tổng Cộng tất cả cũng chỉ có 67 vị, trong đó ngoại trừ A-La Khắc và Áo Tháp Tư Đô Gia thì những người còn lại đều không hỏi tới thế sự, thậm chí cũng không phải là nhân tộc, thọ nguyên của họ rất dài bởi vậy đều là những khổ tu chi sĩ. Bình thường căn bản không đi lại trên đại lục, coi như là ngày trước hải thú thiếu chút nửa phá nát đại lục Minh Tây thì những lão gia hòa này cũng không hề xuất hiện. Bởi vậy nếu A-La khắc và áo tháp tư đô bị thương tổn thì thực lực đại lục Minh Tây sẽ giảm mạnh, bởi vì không còn một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ nào khác. Hơn 100 năm trước, huyện ly thú cũng áp dụng biện pháp giống như vậy, đáng tiếc nửa đường xuất hiện một trình rào kim. Phá hủy mọi tính toán của hắn, lại đánh hắn trọng thương. Đối với nữ tử tóc đen siêu phàm đó, nguyễn ly thú hải cách lý tư có chút kiêng kỵ. Bên trong ma pháp cấm địa đã từng giao thủ qua một lần, sau đó lại giao thủ một lần nữa. Cả hai lần giao thủ, hải cách lý tư không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lần thứ hai còn thiếu chút nữa bị đánh chết. Vài chục năm gần đây, hải cách lý tư vẫn một mực tìm kiếm tung tích vị nữ tử này. Cho đến lúc xác định nàng không có mặt tại Đại Lục Minh Tây, hải cách Lý Tư mới quyết định đến thành Thiên Đô lần nữa. Nhìn Hoàng Cung của mình bị phá hủy đổ nát, khố ban vô cùng phẫn nộ. Bất chấp bản thân đã bị thương nặng, hai tay lật lên, 15 thanh thú vương đao xuất hiện huyền phù xung quanh, trong tay còn cầm một thanh tật phong kiếm. Khí nguyên toàn thân cấp tốc bành trướng, 15 thanh thú vương đao xoay quanh càng lúc càng nhanh hơn. cụ phong kiếm pháp khố ban hết lớn một tiếng rồi vọt tới bốn người khác vừa nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi hoảng hốt thầm mắng lão điên này trước khi dùng đến tuyệt kỷ cũng không thèm báo lên một tiếng hải giáp viên nhìn như một cỗ gió xoáy hướng tới khố ban khuôn mặt đầy lân giáp cười lên giữ tợn nói chút tài mọn trên tay hải giáp viên cầm một thanh cự phụ cực lớn ẩn chứa lực lượng kinh người Khố ban thì dốc hết toàn lực vọt tới gần đối phương chém xuống. Xung quanh cử phủ ngoài hải ma khí nồng nặc còn có một cỗ hàn khí, trực tiếp chém tật phong kiếm của khố ban thành hai nửa, mà 15 thanh thú vương đao đều bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng có 3 thanh thú vương đao bắn trúng được hải giáp viên nhưng ngay cả một khối lân phiến cũng không chặt bỏ được. Khố ban như diều đứt dây bay ngược ra ngoài hơn 30 trượng. Hôn ra một ngụm máu tươi, nửa ngày trời cũng không đứng dậy được. Thực lực chênh lệch thật quá lớn hầu như làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thừa thời cơ, bốn người khác lại một lần nữa vọt tới. Muốn lợi công kích nhiều mặt tấn công hải quái. Liều mạng dốc hết toàn lực để đổi lấy một cơ hội tạo thành thương tổn cho đối phương. Một tiếng nổ, bốn người tát la ra bị hải giáp viên ngạnh tiếp đẩy lui. Khóe miệng bốn người đều đã chảy ra một dòng máu đỏ. Ha ha ha, tốt nhất các ngươi không nên chống lại vô ích. Tất cả đều quy thuận hải vương hải cách lý tư đi. Chỉ cần nguyện ý tiếp thu hải ma chi nguyên trở thành một phần tử của hải thu. Các ngươi không những được hưởng tài nguyên tu luyện bất tận tại hải vực rộng lớn, còn có thể trở thành thống lĩnh của đông đảo hải thu. Hùng bá một phương biển rộng. Giao dịch tốt như vậy cớ sao còn trần trừ. Ốc chát bỗng nhiên cười to nói. Hai con mắt đang trương to trên khuôn mặt già nua kia tửa hồ còn có một mảnh lân phiến bằng bạc. Hai con mắt này rõ ràng khác với con người bình thường. Phụt! Lão tử sinh ra là ải nhân tộc. Chết cũng là hồn ải nhân tộc. Muốn cho lão tử biến thành đám cá tôm các ngươi đúng là con mẹ nó nằm mộng. Ải nhân vương hung hăng quyết vết máu khóe miêng phẫn nộ quát. Ánh mắt của hai vị chấp pháp hội trưởng của hai giáo hội áo phỉ khắc và mông tạp cũng lạnh lùng nhìn ốc chát. Bên trong ánh mắt chỉ có nỗi đồng tình và thương hại cho một kẻ kia đã bán đứng cả linh hồn mình. Bất quá vô luận tâm hồn của mấy tu luyện giả vị địa vương giai của đại lục Minh Tây có kiên định bao nhiêu thì lúc này cục diện xác thực đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa tình hình càng ngày lại càng có chiều hướng bất lợi. Những tu luyện giả tham chiến không cam lòng Mà những tu luyện giả đứng quan chiến lại càng thêm không cam lòng Lúc này mọi người đều ước gì vị thần nữ thiên tiên ngày trước có thể giáng lâm ngay lúc này Thế nhưng vị thần nữ tuyệt thế vô song kia từ hơn 100 năm trước đã mai danh ẩn tích ngay sau trận chiến ấy Bắt vô âm tín, không có người nào phát hiện tung tích của nàng Lâm tiên sinh, nếu ngươi còn không ra tay Vậy thì chuẩn bị nhặt xác chúng ta đi thôi Tát la ra khó nhọc từ trên mặt đất đứng lên, đôi mắt màu mặc lục lạnh lùng nhìn về phía hải giáp viên, lại dùng ngự khí cô quạnh nói. Lời nói của tát la ra trực tiếp làm cho rất nhiều người ở đây đều có vẻ kỳ quái. Ngoại trừ tạp Tây Lì Á ra, trong lúc nhất thời ai cũng không thể minh bạch nổi, lại càng không rõ bị hắc ám long kỵ sĩ này rốt cuộc là đang nói tới ai hay là bị đánh tới lú lẫn mất rồi. Mọi người ở đây vẫn còn nghi hoặc thì tại một sau một cổ trụ thật lớn bị gã tờ có một thanh niên mặc tử bào đeo cử kiếm sau lưng chậm rãi đi ra. Theo sát sau hắn là một nữ tử tóc vàng mặc lam vào với khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Khi thanh niên mặc tử bào hoàn toàn hiện thân, không ít người đều có biểu tình vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên càng nhiều người cảm thấy khuôn mặt này thực vô cùng xa lạ. A mạn đạt sớm đã không thể tin tưởng, mở to đôi mắt nhìn lâm khiếu đường, nàng thế nào cũng không nghĩ ra còn có thể gặp lại vị bằng hiểu này, hiện tại nếu không phải nàng đang bị phong. Vẫn không thể di động, bằng không nhất định đã chạy tới ôm chầm lấy vị bằng hiểu thân thiết kia rồi, tắc các đồ và ngà tháp cũng lệ rơi đầy mặt, đừng lâm, người tên hỗn đản này cũng biết trở về cơ à. Hơn 100 năm qua không một tin tức Ngươi đùa ta đến khổ ô ô A mạn đạt tỷ tỷ, Người kia thực là lâm đại ca hay sao Ngà tháp không xác định được hỏi lại Đúng vậy nhãn thần A mạn đạt kiên định trả lời Hoa Lâm đại ca đã trở về Ta nhớ đến chết mất Nghe được câu trả lời xác định Ngài tháp từ lâu đã không còn là thiếu nữ báo tộc trước kia Hiện tại giống như hài tử khóc giống lên Ngoại trừ ba vị lão bằng hữu có tâm tình kích động Vẻ mặt một vài người mà ngày trước có liên quan với lâm khiếu đường cũng kinh ngạc rồi lập tức thay vào đó là khiếp sợ Bởi vì bọn họ dĩ nhiên không thể thăm dò ra khí nguyên cảm trên người lâm khiếu đường Nguyên bản thần sắc lâm khiếu đường vẫn vô cảm cũng phải hiện lên một tia đáng tiếc Hắn thế nào cũng không nghĩ ra tát la ra cư nhiên lại làm chính mình bị bại lộ Mấy người áo la lạp, áo phỉ khắc Mông tạp đều có biểu tình phức tạp Mà khố ban đang nằm phía xa xa Cũng xuất hiện vẻ dị dạng Không biết suy nghĩ cái gì tựa hồ thoáng hạ thấp đầu Sự xuất hiện của lâm khiếu đường tựa hồ Làm cho chiến cuộc đình chỉ trong thời gian ngắn Mỗi người đều liếc mắt nhìn Bất quá sau đó lại nhập tâm vào chiến cuộc Chỉ là địa vương giai trung kỳ mà thôi Không cần phải sợ hãi Ốc chát lão nhi Tiểu tử này giao cho ngươi giải quyết hải giáp viên thấy coi thường nói trên mặt lâm khiếu đường hiện lên một tia ngoài ý muốn từ khi mình tây hành đây là kẻ đầu tiên nhận ra được tu vi chân thực của chính mình tuy rằng chính mình không thi triển bất luận loại liễm tức pháp nào thế nhưng cũng đủ để nói rõ năng lực dò xét của kẻ này không tầm thường lần này lâm khiếu đường bế quan đã dùng hết toàn bộ tài nguyên tu luyện vốn có liên tục tập trung khổ tu một đường đề thăng cuối cùng đã đặt tới tu vi địa vương giai trung kỳ đỉnh phong sở dĩ tạp tây lì á và tát la ra nghĩ lầm lâm khiếu đường đã đặt tới địa vương giai hậu kỳ hoàn toàn là bởi vì lâm khiếu đường có tới ba nửa nguyên linh đặc thù nên so với những người cùng giai với lâm khiếu đường thì vô luận là nguyên thức hay khí nguyên đều không thể so sánh với hắn mà so với địa vương giai hậu kỳ thì hắn cũng chỉ khác biệt về cảnh giới còn những cái khác hầu như giống nhau Hải giáp viên tương đương với tu vi địa vương giai hậu kỳ đỉnh phong, mà trong tình huống lâm khiếu đừng không thi triển bất cứ biện pháp che giấu này, thăm dò được chuẩn xác cũng không có gì kỳ quái. Bất quá tu vi địa vương giai trung kỳ thực sự không đáng để sợ hãi sao? Chuyện được phát tại trang web mới .com. Chương 446, Tây Hành 17, Lâm Khiếu đừng lơ đãng nhìn lướt qua trước ngực Hải Giáp Viên nơi có mảnh toái phiến thứ hai, chậm rãi nắm thanh cự kiếm trong tay. Ốc chát bị năm tên tu luyện giả địa vương dai cuốn lấy, vừa rồi đã thi triển cấm linh chú nhưng vẻ, vẻ hoài lại trong tranh đấu dần dần biến mất, tựa hồ là có một loại đan dược nhanh chóng khôi phục khí nguyên nào đó. Hải Giáp Viên chỉ di động xung quanh phạm vi cách Ốc Trát 30 trượng. Tuyệt không bước ra ngoài, trong phạm vi này hai người phối hợp với nhau thiên y vô phùng, hầu như không có bất luận kẽ hở nào. Ốc chát cùng lúc phóng ra các loại ma pháp triệu hoán hệ triệu hoán thủy yêu, long hồn tinh, phong linh, những thứ này đều cần một lượng khí nguyên vô cùng khổng lồ duy trì. Phải biết rằng một gã đại pháp sư địa vương giai hậu kỳ có khả năng đồng thời phóng ra ba đầu thủy yêu đã là phi thường lợi hại rồi. Mà ốc chát lúc này lại cùng lúc phóng triệu hoán hơn hai mươi đầu, nhìn không có chút khó nhọc nào, phảng phất như khí nguyên của hắn vô tận, không bao giờ dùng hết. Năm người tạp Tây lì Á, áo la lạp bị hơn hai mươi sinh vật nguyên tố triệu hoán này dây dưa e rằng không thể thoát thân, chỉ có long tế tự tạp thủy tư miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng không đợi tạp thủy tư hoàn toàn đánh tan thì ốc chát lại lần nữa triệu hoán ra ba con khác công kích tới. ốc chát so với tưởng tượng còn nhàn nhã hơn rất nhiều, nhìn lâm khiếu đường ra nhập vào chiến cuộc, khuôn mặt già nua nở nụ cười âm hiểm, tuy rằng hắn đối với tiến bộ tu luyện thần tốc của tên tiểu tử này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá cũng chẳng quan trọng, chỉ cần bắt lấy hắn rồi giết chết, đoạt lấy tinh hoa nguyên linh hấp thu, không phải tiện nghi cho mình hay sao? Ốc chát phảng phất như đã thấy khí nguyên khổng lồ bổ dưỡng cho chính nguyên linh của mình, mở miệng ngâm niệm chú ngữ. Hơn 10 con hỏa mãng do hỏa nguyên tố tạo thành mạnh mẽ gào thét phóng đi. Thiên phần hỏa mãng tế, không tốt. Lâm tiên sinh mau tránh ra. Tát la ra thất thanh nói. Các tu luyện giả khác đều thầm hít một ngụm lương khí. Đây chính là một trong những ma pháp cấm kỵ hỏa hệ. Loại ma pháp đáng sợ này chỉ cần một lần tấn công đã có thể dung hóa tất cả. Cho dù là tu luyện giả địa vương giai cũng không thể chịu được nhiệt độ cao tới như vậy. Lâm khiếu đừng đối với ốc chát không có bao nhiêu hứng thú mà lực chú ý của hắn đều đặt vào mảnh toái phiến trên người hải giáp viên. Nếu không hắn đã xuất thủ từ lâu, đâu còn chờ đến bây giờ. Nhìn hơn 10 hỏa mãng thật lớn trùng kích đến, trong mắt lâm khiếu đừng hiện lên một tia tử mang. Không chút ý tứ tránh né nào. đường lâm, mau tránh ra. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tắc các đồ hết lớn. Lâm đại ca, mau tránh. Ngà tháp mang theo tiếng khóc nức nở nói. A mạn đạt đã nắm chặt đôi tay của mình lại. Hận chính mình ngay lúc này không thể nghiên cứu chế tạo ra một loại ma pháp trận nào nuốt hết ốc chát và hải giáp viên trước mặt. Hơn 10 con hỏa mãng nhắm vào chính giữa mục tiêu bắn ra hỏa diễm nóng cháy. Lấy lâm khiếu đường làm trung tâm, một ngọn hỏa diễm cao tới hơn 10 trượng đã hình thành, mới xuất hiện một cường viện, trong nháy mắt liền bị giải quyết, nên nhất thời tất cả mọi người đều không kịp phần. Ứng, sắc mặt tát la ra tái nhợt nhìn ngọn hỏa diễm thật lớn, sóng nhiệt ập tới, mỗi viên đất hòn đá xung quanh đều bị hỏa diễm hòa tờ na. Vẻ mặt tạp tây lì a khiếp sợ. lẩm bẩm nói tiểu tử này cũng quá ngu ngốc đi mới đối mặt đã bị giết chết ít nhất cũng phải biết chạy một chút chứ áo la lạp không biết là tức giận hay hối hận hoặc là oán hận cắn răng nói cặn bã vẫn chỉ là cặn bã so với ngày trước y như nhau một điểm tác dụng cũng không có trên mặt ốc chát nở nụ cười xấu xí vô cùng hắn chỉ biết chỉ cần một chút thủ đoạn đã có thể giết chết những tên vô dụng này rồi Địa vương giai thì đã sao Chỉ cần không bước chân vào đại tu sư hậu kỳ Thì vĩnh viễn cũng không biết được có bao nhiêu chênh lệch Không phải như vậy chứ Tên họ lâm kia tuyệt đối không thể khinh địch bị giải quyết nhanh như vậy được Đứng trong đám người Nạp lan u thì thào nói Từ lúc lâm khiếu đừng xuất hiện Nàng vẫn chìm trong nỗi kinh ngạc cùng vui sướng Mà thật lâu không có phục hồi lại tinh thần Lúc này tựa hồ chỉ có nàng là người duy nhất tin tưởng chắc chắn lâm khiếu đừng không chỉ có như vậy. Cảm thủ của nạp lan u so với chúng tu luyện giả đại lục minh tây mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao lâm khiếu đừng và nàng cùng là người đến từ một phương. Bên trong có một loại tình cảm không thể nói bằng lời. Huống chi nàng hầu như là người chứng kiến cả quá trình lâm khiếu đừng biến đổi từ một tên phế vật cho đến một nhân vật tầm cỡ như bây giờ. Ốc chát thấy thời gian thiêu đốt không sai biệt lắm, vung tay lên, một hỏa thủ phóng ra ngoài, muốn bắt Linh Nguyên ngay khi xuất hiện. Thế nhưng hỏa thủ còn chưa tiếp cận hỏa diễm đã bị một tử kim thủ đột nhiên xuất hiện đánh tan nát.